Tiếp trung hãn đào hành tập 17 Các bạn có thể đón nghe trọng bộ của bộ chuyện này bằng cách truy cập của đường đinh dành sách phát. Tuấn Anh đang im dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngày sau thì Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ chiến sự trên Hồ Xuân Thần ai để ý sẽ đến những mạng thập bộ nhất sát, ẩn khuất nhưng nếu thành không thì sao? Vì vị đứng bên cửa sổ Vốn đang mong chờ hoàng long đâm thật thuyền mình, chân thêm một lão già vẻ ngoài tầm thường, mà Cao Lâm Cửu lướt ra khỏi mạn thuyền. Chỉ thêm bộ chân của lão điểm nhẹ lên thân thuyền. Con đại hoàng long vốn tung hoành khắp hồ sơn thần, đang lật úp rồi ư? Lật đất thật rồi. Vị vị chết đẳng hai tay bám chặt lấy bệ cửa sổ. Các thủ long trả thù được Tĩnh An Vương phủ đuổi giững, vừa ra khỏi khoang thuyền đã vội quay về. Sắc mặt xa sầm lắc đầu với thế tử điện hạ Nước hồ chỉ trồng nhánh mắt cuộn trào dữ dội Kinh cánh chức thuyền lâu Hoàng Long Cũng bắt đầu trúng lắc kịch liệt Vì sao? Thế tử tịnh An Vương ngược lại Tỏ ra khát bình tĩnh Không bổ đáo giả cụt tay Chỉ dùng bột cước để đạp lật thuyền Hoàng Long Đau hồ vệ Đã ở tuổi tập cổ la hi Cười khổ rồi đầm bầm Một cước sao? Con tay của thế tử giết chặt chén triệu Một cước Cao thủ được tỉnh an vương phủ đã ngủ hậu hĩnh gật đầu Thật ra vô cùng cưỡng gạo Cùng thân anh vốt trong phủ để phiền vương Đạo tượng dù đừng đói bột cước đật hoàng lông Cho dù có cho đã mười cước trăm cước Cũng chẳng thể nào đã chuyển đổi con thuyền Chờ nặng hàng ngàn vạn cân này Cao thủ nhất phẩm mà Thế tử đột nhiên bìm cười Là hồ vệ bắt đắc dĩ thở dài Cũng gần như vậy Thế tử dường như nhẹ nhõm hơn nhiều Không vì bột cước kinh thiên của cao nhân cụ tay mà nản lòng Ông Hoa hỏi, cụt tay à? Người có biết bác lương có cao thủ cụt tay nào không? Hội vệ khen thác đầu, chưa từng nghe qua, có lẽ là nhân vật ẩn thế được bác lương vương phủ bí mật mời xuất sơn. Thế tử tiện An Vương đứng dậy, chuẩn bị sang khoang thuyền khác, mặt không thấy thì tâm không phiền. Vị tướng con chỉ huy đầu thuyền đã vội dài đắm hoàng đầu lăng dưới trứng của mình đi cứu người. Ngay cả hắn ta cũng bị một cướp của lão thần tiền kia dọa cho vỡ mật. Cơ lão Thần Tiên đừng so trò với lũ râu giấu kiến bọn hắn. Một cơn đạp lật thì thôi đi, đám tiểu nhân đều đã lĩnh giáo bản tính thông thiên của lão nhân gia ngày rồi. Ngươi cứ nghỉ ngơi cho khỏe, vạn lần đừng tung ra cứ thứ hai. Vị vị biết đại thế đã mất hết rồi. Mặt giám như tro tàn, vì A Xảo chưa từng thấy thất thủ trên hồ xuân thần, quay người, ủy oai ngồi phịch xuống ghế bên cạnh, còn có thiên bản chí cốt bị đoàn kích trặc một đường máu trên mặt, đang khóc lóc thảm thiết. Kết cho khoang thuyền vốn yên tĩnh, trở nên ồn ảo, khó chịu. Vì vị nghi mãi không ra. Vì sao một trăm giáp sĩ bác lương đã có thể áp chế bốn trăm hoàng đầu lang đến bước không dám thở mạnh như vậy? Càng không hiểu nổi sao lại có người, dùng cước lực, thắng được cả chiến thuyền Hoàng Long. Chủ tịch chiến hạm dường như đường đường là Thủy Sư Thanh Châu. Đến hào chỉ đằm một chiếc thuyền đá. Thực phượng nên không ngờ đảo kiếm thần đẩy ra chiều này. nhưng đã tạo thực khí thế huy diệt. Y đi điện thuận thế nhảy lên chiếc tàu thuyền Hoàng Long đang hỗn loạn náo nhác. Năm hoàng đầu lang bận trộn vớt người rơi xuống nước, đều hoảng sợ tháo chạy. Đạo đạo sĩ Ngụy Thúc Dương, đại kích Ninh Nghi Mi, cùng ba gã hộ vệ vương phủ nhóm nữ dương thư, đều theo thế thử điện hạ lướt lên Hoàng Long, treo lên lộc, xông thẳng tới khoang chỉ huy trên tầng 3. Tình cơ chạm mặt thái tử Tĩnh An Vương đang định vội vã rời đi. Tư phương nên dùng vỏ đao túc đông chặn trước cực gã thế tử. Đám thần vệ của gã đỉnh ngăn cản nên bị ninh ngàm bị, chỉ đã kích vào người. Đã bị mang người lữ dương thư vầy khốn. Các thủ đông trào thủ được nuông chiều trong tỉnh an vương phụ lập tức không dám động đậy. Tư phương nên hơi dùng sức nơi vỏ đao, đầy gã thế tử đam bờ hổ đoán ra thân phận của mình đùi vào trong khoang. Bên trong hơn chục công tử thiên kim hàng đầu thanh châu. Đều đổ dồn ánh mắt về phía người con trai của tên đô tệ mặc áo bảo trắng, cửng ngự trắng ra khỏi Bắc Lực. Các tiểu thư danh giá thành châu trừng đến đôi mắt, kinh ngạc, kinh diễm, sợ hãi và cả sùng bái. Trì điên rắc phạt và ánh mắt của các nàng đã tạo nên một bức tranh động trong người. Trong triều thanh đảng thế tử, người ngoài ai dám gây sự với đám đệ tử Thanh Châu đang kết bè kết phái chặt chẽ ngay trên địa bàn của họ. Huống chín lúc này trong vòng vây Còn có một vị thái tử Tĩnh An Vương điện hạ chứ?" Từ Phượng Điên cười thầm tìm, hỏi: "Tiểu tử, muốn chùa à? Hoàng Long lâu thuyền này chỉ đến có vậy, ngươi trốn bản thái tử đi đâu được?" Thái tử Tĩnh An Vương có vẻ ngoài tu dưỡng cực tốt, do chàng đã được chân truyền từ Tĩnh An Vương Triệu Hoành. Bị Từ Phượng Điên ấn vỏ vào đao phụ tim, nhưng hắn vẫn tỏ ra điềm nhiên như không, thản nhiên đón. Chàng hoài hít thở không khí, Tiên Thải chìm gương phòng thái của Thái tử điện hạ. Từ Phượng Thiên hơi thủ đạo tú đồng vẻ, nhưng không đeo lại bên hông mà nhấc lên, vỗ nhẹ vào mặt kẻ đối diện, tạo thành những tiếng vỗ phạch phạch giòn giã. Hành động này mang tính thị dục cực điệp. Lời lẽ của Từ Phượng Điên lại càng thêm trâm trọng: "Đừng tưởng bản thể tử không biết ngươi là ai, họ Triệu, Tiền Tuân, trưởng tử của Tĩnh An Vương Triệu Hoành. Tôi phải tha đều là thế tử." sẽ tạo ra địch địch lớn đến thế. Cương mặt của Triệu Tuân bị vỗ đến đỏ bừng, ánh mắt nhìn thẳng vào Tư Phượng Niên bình tĩnh đáp: "Bắc Đường Vương võ công cái thế, phụ vương ta lại một lòng hướng Phật, tất nhiên không thể so được." Lên hay của Triệu Tuân ẩn chưa thâm ý, nhưng chẳng hề khó đoán. Anh cũng nghe ra vị thế tử Tịch An Vương này đang ám chỉ rằng, người Tư Phượng Niên có được phong quang ngày hôm nay Là nhờ vào người cha mang danh đồ tệ Bị cả thiên hạ cảm ghét kia Chứ chẳng nên can gì đến tài cán Của bản thân người hết Bốp Cụ đánh này tự vượng niên dùng vỏ đào tú đông Ra tay đặc biệt mạnh Khiến cho khóe miệng thế tử tỉnh An Vương Dì ra một vệt máu tươi Tự vượng niên mỉm cười Nói hay đắm, đáng thưởng Bạn thế tử trọng thưởng cho người vỏ đào tú đông này Triệu tuần vẫn gốc gượng cười Hộ vệ của tỉnh An Vương phụ Rục rịch muốn điều chết cứu chủ. Nhưng Từ Phượng Thiền lần lướt qua vai Triệu Tuân, nhẹ giọng nói: "Chư hoàng đau lâu thuyền này bản thế tử dẫn, phiền ngươi nhảy xuống sông bơi về tương phán trước, nhận lại với Triệu Hoành rằng, đến lục đô hai chà con cùng ra khỏi thành nghênh đón đại giá." Triệu Tuân chẳng buồn lau vệt máu nơi khóe miệng, đi thẳng ra khỏi khoang thuyền chạm trại đáp, thành tương phán nhất định sẽ cùng kính chờ trại giá quang lập. Từ phòng đen không bận tâm đến vị thế tử tịch an vương, sắp biến thành kẻ thảm hại rơi xuống nước. Trực tiền, y quay sang đám tiểu tử quề khác đang sững sờ, nở một nụ cười ấm áp, sau đó vuốt tóc, ánh hoàng đầu nhìn về phía con trai của đầu thống Triệu đang co rúm trong góc cùng với ác xàu Vi Vĩ đang lộ vẻ sợ hãi. Dũng Đắc Tú Đông chỉ vào hai người kia, mỉm cười nói: "Một đứa đã có trai quan đến tứ phẩm, kéo vẻ kết phái." Đại tiểu tuân tự dâng mình tới cửa, giỏi lắm, một đứa là con trai của Long Vương gia Thanh Châu, dám dương cùng bắn tên, giam trùng thuyền Hoàng Long đâm tới, quả là anh hùng hảo hán đây. Khương Đề thảo đáo kép thành đứng bên ngoài khoang thuyền tầng 3, chứng kiến thấy cảnh này, thần sắc có phần kỳ quái. Hóa ra tứ phụng nên đối với người ngoài phủ đều ngang ngược cản trở như vậy. Trước kia ở Bắc Lương Vương phủ, Nang chứng khen họ ý tử động tay động chân với đám nha hoàn nữ tử. Xuất khỏi Bắc Lương, ở huyện thành thì rải vỏ tấn đan đỉnh, đến thành châu lại tùy ý đổ dẫn thủy sư thành châu. Nam vốn tưởng ý chỉ biết bắt nạt những nữ tử yếu đuối mà thôi. Từ phượng nên chưa vội xử lý vì vị và gã họ Triệu, quay theo những các thiên kim tiểu thư thành châu cười rạng rỡ. Tì tìm, tìm bụi bụi nào biết phá trả, chúng ta cùng nhau uống trà thưởng cảnh, chuyện chém giết bản thế tử ghét cay ghét đắng, tâm kinh động đến các tỷ tiệm bội bụi rồi. Lát nữa ta xin đãi trà thay rượu, tự phạt 3 chén, 10 chén, thế nào? Một thiếu nữ có gương mặt trái xoan, có nhị tỷ gả xa đến Bắc Lương, nên chẳng hề sợ hãi thế tử Bắc Lương, dũng cảm xung phong cười nói: "Ta có mang theo một ít trà Vũ Tiên Xuân thần và cả bộ trà cụ đây, vẫn chưa kịp pha đây." Tự phụn tiến đối xử với các nữ tử trên thuyền, như biến thành một người hoàn toàn khác, thái độ thân thiện đến mức khiến cả Tang Ngỡ ngạc, cười ha hả đáp, <cười> duyên phận, đúng là duyên phận mà. gương mặt thanh tú của Khương Thi cứng đờ, xem kìa, cái đuôi hồ ly của tên Hoàn Khố này lập tức lộ ra rồi, đáng ghét thật. Cả âm trầm bị đánh cho sương mặt kia, nhìn thấy trắng cái hựt. Nhưng kẻ vừa trên thuyền đã liếc mắt tư tình với đám cô nương này, vệ đũ là đáng ghét nhất. Mỗi bước Tử Phượng Điển tiến tới, vị vĩ phả hạ họa triệu đại lui về sau hai bước, cho đến khi không còn đường lui. Tử Phượng nên bước đến bên cửa sổ, vừa hay trông thấy thế tử Tĩnh An Vương cùng đám tùy tùng nhảy ùm um xuống nước. Tử Phượng nheo mắt, lòng đầy cảm khái. Nam sương tiền khoảng có thuật đế vương đã trấn định cao, đồn ngột băng hà. Mạc chiếu sáu tấm biển chính đại quang minh ở cung điện đệ nhất nội đình không cách mã bay. Dẫn đến cảnh thượng tám rồng tranh ngồi hội đoàn. Song song đổi đến ba hồi. Đầu tiên đã phế thái tử được sự ủng hộ của lão thủ phụ, lãnh tụ phe thành lực. Ngỡ như một bước lên đến đỉnh cao. Nông cơ tiền thái tử lại chết bất đắc kỳ tử chỉ sau tiến hoàng 3 ngày. Ngày dòng đó, lục hoàng tử Triệu Hành thanh thế lực lấy nhất trỗi dậy. Thành hạ vô cùng coi trọng được con hiếu thuận này. Phe ngoại thích và Đam Văn Thần từ rắng mắt đậu, lập tức ăn nhập với nhau. Chính vào lúc đó, Tiêu Hành đã viết nên câu thơ dẫn binh trăm vạn đuổi mãng nô, ngựa đứng lập bia tại đỉnh cao. Khi ấy có thể nói, đã đoạn năm tháng ngắn ngủi huy hoàng tột bậc của Tĩnh An Vương hiện giờ. Năm người bọn họ ngợp mắt vẻ, chim sẻ trực sẵn. Như hoàng tử vốn là người ít được coi trọng nhất, lại đột nhiên xuất hiện Khổng Minh dùng cách nào hoàn nhận được sự ủng hộ hết mình của Hoạn Quan Đội Thị và võ tướng quân độ. Đầu tiên đã bí mật sam cầm Thái hậu, sau đó triển khai hàng loạt vụ ám sát, khiến mấy vị viện ngoại thích Tây Nam đại quyền chỉ trong một đêm chết oan chết uổng. Di chiếu đại xuất hiện, viết tranh tranh trang thiên hoàng bốn nhị hoàng tử đăng cơ. Như hoàng tử danh chính ngôn thuận ngồi lên ngai vàng, chính là hoàng đế bề hạ hiện nay. bắt lòng trành gọi, quan lại sinh tử bên trong, kết cục chỉ có tiền thái tử bỏ mạng. Trong mắt người sáng suốt, hoàng đế Bệ hạ đã được xem là tử bi, bởi so với các triều đại trước, cái hoàng tử hoàng tôn bị giết sạch sành sanh đã là tốt hơn quá nhiều. Các hoàng tử như Triệu Hành đều lần lượt được phong phiên vương, có đất phong và nắm giữ binh quyền. Dù bộ tông phiên pháp lệ vô cùng hà khắc, nhưng các vị phiền phương yếu thế như Tịnh An Vương Triệu Hành, Hoài Nam Vương Triệu Anh trước từng có nửa đời oán thán đó ra ngoài. Về phần hai trụ tớ kia làm sao tới được tương phản thành. Tự vướng nên chẳng buồn quan tâm. Ngộ Nghi Bồ Tát đi quay đầu bảo Linh Ngà Mỹ. Năm hoàng đầu lang được vớt lên kia, đạp hết xuống nước lại cho ta. Một chiếc tàu thuyền đâu chở đổi nhiều người như thế. Bảo Tịnh Tướng quân đầu thuyền dẫn chúng bơi đến núi mộ. để vương đâm tuyển phụ trách tiếp đãi. Lục Đá dít bọn chúng, nhưng nhắn đã bên núi bố có đồ ăn thức uống ngon lành, bản thế tử coi như đã tận tình nhân nghĩa rồi. Ninh Hàm bị lĩnh mệnh rời đi. Các tiểu thư nhà sĩ tộc thành châu nghe thế tử Bắc Lương nói vậy đều không nhịn được, nhìn nhau mỉm cười. Với các nàng, đại trược quốc và thế tử Bắc Đường đều là nhân vật sát tận chân trời. Trên đống nơi Triều Đình độc thể tiền lũ đến phận nữ nhi. Thanh đảng xưa nay chưa từng trực tiếp đấu đá với các phiên vương, thốt quyền mưu xem xét thời thế, bảo toàn thân mình của họ được Sương Tùng để đệ nhất triều đình. Nếu không ba mươi chục thiên hạ, sao lại chỉ có một thanh đảng. Vị Thế tử Bắc Đường trước mắt này khá thú vị, bề ngoài là phả mặt thủy sư thành châu, nhưng buổi nhỏ trong tối vẫn luôn chỉ thẳng vào Tĩnh An Vương phủ. Như thế thanh đảng vốn giữ khoảng cách với Tĩnh An Vương triệu hành sẽ yên tâm hơn nhiều. Đoán được các lão tổ đông trong nhà sẽ không đổi giận. Tâm trạng các nàng cũng thư thái hơn hẳn. Các gia tộc Thành Châu đoàn kết là thật. Nhưng nhà vi vĩ sắp thành con chốt thí cũng là thật. Thay vì bị kéo xuống nước cùng, chỉ mà ngồi một bên uống trà ngắm cảnh, cùng Thế Tử Bắc Đường Điện Hạ, Đồng Thuyền Thượng Ngoạn, chuyện này đồn ra ngoài chẳng phải gây xôn xào lắm sao. Tự vấn nên rốt cuộc cũng thu hồi tâm trí, đi tới góc phòng. Tặc hạ hoạt tiểu ném ra ngoài cửa sổ. Gã kia kêu la thảm thiết rồi rơi tũng xuống nước. Y tận nói với vị vĩ đang đầm bụ vẫy vùng tuyệt vọng. "Lâu thuyền cho bản thế tử bận rùng, đợi đến ngoài thành tương phàn thì ân oán xóa bỏ, thấy thế nào?" Vị vĩ vốn đang tuyệt vọng, thậm chí đã chuẩn bị điều mạng. Nghe vậy thì ngẩn người ra, sau đó niềm vui sướng khôn xiết hiện rõ trên gương mặt, lấm tấm vết rỗ. cặp đầu kê bịch xuống sàn, trùn giọng nói, đã trả thấy từ điện hạ khai ân. Từ phướng đến đạp chân trên đầu của vị ác giảo, cười mà bắng, đồ không có mắt, nhìn nó người vắt óc muốn kết bái huynh đệ với Lý Hãn Dập, chẳng lẽ không biết bao năm nay hắn ngày ngày đều gánh tội thay ai à? Tinh đang quỳ và bị dẫm lên đầu, nhưng trong lòng vị vĩ lại càng thêm yên ổn. Gã ngẩng ngần lên, mặt mành định nọt cười nói, Đều tại vì tiểu nhân có mắt không thấy thái sơn. Đại trưởng phu phải biết cò biết rũi. Trên đường hay là dưới giường đều phải như thế. Dù đã hạ người chỉ biết làm tên hoàn khố vô đại như vị vĩ. Nhưng 360 nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên. Đại khách đều có thể tìm ra bồn đạo của riêng mình. Tư phẫn điên cười. Đứng lên đi, nằm như dưới đầu gối có rát vàng, quỳ ta thì ra thể thống gì nữa. vì vậy cẩn thận đứng dậy, vừa mới thở phào một hơi, câu tiếp theo của thái tử Bắc Dung lại đánh gá trở về nguyên hình. Tiễn thuật của ngươi không tệ. Nghe nói là luyện thành nhược bắn giết nữ nhân. Đi, bắn một mũi tên vào con trai cả đồ thống kia, nếu bắn chết ta sẽ giới thiệu Lý Hãn Lâm cho ngươi quen biết, có bắn không chết thì vì vị, vị im lặng. Lúc giờ vừa phủi bụi trên người vi vĩ, y hạ giọng. Bạc của Vương Lâm Tuyền là bạc của bản thái tử. đối ngũ của Vương Đầm Tuyển cũng là đối ngũ của bản thế tử. Ước tưởng Thanh Châu này đều là của Thanh đảng thật sao? Truyền đi tường phản này, tự các có người thành người nghi cách đàn hạc bản thế tử. Nào là Thăng Ngang Ngược hùng hăng trên Hồ Xuân Thần, nào là nhục mã tại An Vương, lãnh nhập thế tử Triệu Tuấn. Chỉ đản lúc ngươi ra ngoài bán tên, nhưng phải rà tẩy sạch sẽ một chút. Bản thế tử có thể đảm bảo ban tỉ buổi kia sẽ không ai lắm lời. Thế nào? Vị vị cuối người vẫy chào, sau đó sải bước rời khỏi khoang thuyền. Từ Phương Nhiên ngồi xuống bàn, kê vài sát cánh với mỹ nhân mặt trái xoan, nâng chiếc cổ tay trắng như tuyết pha trà. Các thân kim thành châu khác cũng ngồi hai người một cái ghế dài, vây quanh thành một bàn. Từ Phương Nhiên kiên nhẫn chờ đi trà xuân thần đầu tiên, ánh mắt không chút kiêng dè đánh giá dung mạo, tóc dáng của các tiểu thư quyền quý xung quanh. Đa phần bọn họ chỉ có nhan sắc bậc trung. Suýt cái tiệm đường pha trà bên cạnh đã có phong vận gần 8 vơi đồng thôi. Tư phúng lên đường hoàng, đưa tay ôm lấy vòng eo thon thả của nàng. Không chỉ vậy, dứt hẩm vạn, lại còn duỗi chân nhẹ nhàng giẫm lên bàn chân nhỏ như sen của nàng. Y quay đầu nhìn vị nhân thành châu, đôi gò má đã ửng hồng, cười tủm tỉm hỏi. "Sám hỏi phương sang của tỷ tỷ, bạn thấy tự có một cây quạt mỹ nhân hoa đào, quay về sẽ vẽ tỷ tỷ lên đó, ngày ngày thưởng ngoạn." Ngày ngày thừa ngoãn Cả bàn oanh yến áo đỏ siềm lục Đồng đoạt nhìn về phía nữ tử bặt trái xoan Ánh mắt xen nhẫn vẻ trâu chọc Cũng ghen tị Nữ tử bị từ phượng điên ôm eo Tùy giả giáo không tâm thường Xưa nay hành xử hào sàng chẳng kém gì nam nhi Nhưng lúc này bị treo gạo công khai Vẫn thế không chịu nổi Vòng eo nhỏ nhắn kìa không dám tránh Cũng không muốn tránh Chỉ đành cuối đầu giả vờ trú tâm xem lửa Giá thích của nàng không hề đơn giản đâu Trong bốn cây cột chống trời của Vương Triều Ly Dương Thanh Đảng tuy là cây cột nhỏ nhất Nhưng tiếng nói lại chẳng hề yêu thế Mới hai vị trụ quốc và thượng trụ quốc của triều đình Đại lão Thanh Đảng đã chiếm hết bốn ghế Đạo tổ tông trong gia tộc nàng Chính là một trong các vị thượng trụ quốc đó Ba chục năm qua Ông đần đợt đảm nhiệm chức vụ ba bộ lớn Bình, hộ, lại Môn sinh, cố lại vô số Đừng ca tụng là con lật đật Hai triều trên quan trường Từng có người nói đùa, suốt lần vị lật đật này tận mắt chứng kiến đỉnh trưởng chỉ ít hơn lão thủ phụ một chút thôi. Cuối cùng Tư Phượng Nhiên cũng được uống trà, y uống cạn một hơi như uống rượu, chẳng có chút phong nhã nào, cười mà nói: "Buổi tối các vị tỷ tỷ muội muội, nếu thấy chăn đệm không đủ ấm, cứ giản một tiếng, bản thái tử sẽ lập tức tự tay mang chăn gấm dày dặn đến cho." Đương nhiên câu nói này lại đổi lên một tràng hờn rội e thẹn đầy ẩn ý. Minh nhân mặt trái xoan pha trả kìa, lặng lẽ nhìn nghiêng gương mặt tử phượng niên, dường như nhận ra manh bối dĩ đó, bật giác thất thần. Tử phượng niên quay đầu hỏi, chuyện gì vậy? Nàng dịu dăng mỉm cười lắc đầu. Uống trả xong, nhận được cả ban cười nói vui vẻ. Tử phượng niên cao lỗi một tiếng rồi rời khỏi khoang thuyền, đi ra mũi tàu. Đứa Âu Vì không lên lâu thuyền Hoàng Đông, Còn Khương Đại Phả lão kiếm thần thì đang đứng ở đó. Vì vì ý dám một tiếng bắn chết các hoàn khu họ Triệu, mà ngày hôm trước còn kề vài sát cánh, Sương huynh gọi đệ. Giờ gã đang ngồi bệt trên sàn đuôi tàu, ôm cái cùng lớn ngẩn cả người. Tử Phùng nên cười hỏi: "Hết sạch sóng rồi à?" Khương Thế cười lạnh: "Trang này uống ngon lắm phải không?" Tử Phùng nên rút một bụi tenn bạc lượng cám trên thân thuyền, nắm trong tay. Lư Biếng tựa vào lan can, nhìn ra mặt hồ bình bổng nhẹ giọng đáp: "Chẳng có mùi vị gì, kém xa trà xuân thần uống ở Lão Sơn." Khương Ninh mặt không cảm xúc hỏi: "Thật sự muốn đến Tương Phàn à?" Từ Phượng liền gật đầu. Khương Ninh nhíu mày: "Người không sợ Tĩnh An Vương triệu hành kia, điều động mấy ngàn binh mã, niên bình thành top bụi thật sao?" Từ Phượng hiên bật cười: "Thế tử Bắc Lương Vương chết tại địa phận Tương Phàn, Trâu hành không kháng nổi tội danh này đâu. Năm xưa điệu ông ta thực sự tàn nhẫn độc ác, không do sự thiếu quyết đoán, thiên hạ này là của ông ta rồi. Vị phiền phức tiểu hành này vẫn khí không tệ, nhưng luôn có cảm giác làm gì cũng công dã tràng. Chỉ hướng thì có đấy, nếu không cũng chẳng nói ra được câu. Nếu đại quyền trong tay, nhất định sẽ ban ân khắp thiên hạ. Năng lực cũng không kém. Năm đó tương phản bị phá thành chỉ còn lại hai phản dân chúng thỏi khớp. Sau khi cửa trên đầu thành thay đổi, hai phản người này đều như phát điên. Dù phải bo cũng phải cố bỏ họ ra khỏi tường phản, khiến cho nơi đây hoàn toàn trở thành một tòa thành trống, một thành chết. Nhưng dưới sự cai trị của Triệu Hành, nhờ thực thi học thuyết Hoàng đạo phụ trì nhi vị, nay dân số tường phản đã khôi phục lại mấy chục vạn, quả nhiên danh xứng với thực là trọng trấn cốt lõi của thiên hạ. Tỉnh An Vương, tỉnh An Vương Phong hiệu phiền vương này bàn thật khéo Triệu hành có thanh danh cực tốt Trong dân trung thành châu Được dưng tụng là người hiền đức nhất Trong bảy vị phiền vương Hẳn người này yêu quý thanh danh như mạng Ta còn sợ gì chứ Nói không chừng Triệu hành còn đang lo lắng có kẻ giá họa cho hắn Chỉ hẳn không thể bời bình mã đến hộ giã cho ta ấy chứ Tiểu đề nhân Người có tin không Khương ni lộ rõ vẻ khó tin Người cứ nói bừa phải không Lão kiếm thần cười nhạt Tư tiểu tử nói không bừa ở đâu Tư phưởng điên dùng hai tay bẻ còng Bụi tên chế thức mắc lương Bắt chợt cười bảo Nghe đồn tương phản thành Vẫn còn mười vạn cô hồn xã quỷ Chết không rời thành Tiểu đề nhân Đến lúc đó người cẩn thận một chút Sắc mặt của Khương Nê thoáng trông trắng bệnh Ngoài mạnh trọng yêu đáp trả Cái sợ bị báo ứng Phải là người liên quan gì đến ta Năm xưa đều không phải đại trụ quốc quyết tâm Vây tương phản Không chịu chiêu hàng Không chịu trở lại một con đường sống Tương phản sao có thể biến thành phong đô được Mười năm vây khốn Người trong thành bị bán theo cần Để giúp vật Mày hiền cát thịt nuôi con Chả ác ném con vào vạc dầu Trạm thái nhận dàn Thiện và ác đều bị phóng đại đến cực điểm Trong toa thanh quỷ kia Một tất tường thành một tất máu Một tất cỏ cây một tất bị thương Ông khi tương phản nặng nề đến mức Khó lòng tưởng tượng nổi Mười năm công thủ Dưới quần lệnh nghiêm ngặt của triều đình Không một sĩ tử ra nào Có thể được phép ghi chép lại Trần tướng thảm khốc đến nhường nào Tư vững điên treo chọc Có lý Đến lúc vào tương phản Người nhớ cách xa thảm một chút Nếu không bản thế tử việc gì Phải chặt nhiều cây đào thượng hạng Ở phủ Tân Lan Định như vậy Chẳng phải vì ngụy ra ra là cao nhân cựu đống bệ đạo. Đệ tiến bang theo mười mấy người, cùng thanh thảm bọc kiếm trạm ưu trữ ba đó sao. Mấy ngày nay, người bảo đi làm thân với lão đi. Mà không đến lúc đó người bị vô số cô hồn ma quỷ cuốn lấy. Nữ tử vốn là âm thể, giường khi trên người kém xa nam tử. Dẫu là Lý lão kiếm thần cũng không cứu nổi người đâu. Sắc mặt của Khương Đế càng thêm trắng bệ, áp và ấp úng. Muốn phản bác để lấy lại can đảm. Đây chẳng biết nói gì. Nhân sắc của tiểu đề nhân trước này vẫn luôn xếp trong ba hạng đầu những vị nhân mà tự vượng tiền từng gặp. Hạng nhất đương nhiên là Bạch Hầu Ti, mặt đẹp đến mức bất phần nam nữ. Hạng hai là nữ tử gặp bên bờ Lạc Thủy trong ba năm du ngoạn. Đến nay vẫn không rõ là nữ tử sĩ tộc hay là Lạc Thủy hạ thân. Chỉ là nàng đẹp thì đẹp thật, nhưng một nữ tử hai mươi mấy, mấy tuổi sương mạo vẫn như thế đỉnh cỡ sẵn ở trên 19 đường cỡ dù tinh tảo đến đâu cũng chẳng thể biến hóa đi đâu được. Mà tiểu nê nhân này thì lại khác, nhưng thằng này, nó vẫn luôn trưởng thành. Nó công chúa Phương Quốc nằm sửa với bộ ngực hợp với phong hiệu Thái Bình công chúa đã sớm không còn thái bình mà ngày càng vùn cao lên. Nó không chừng ngày nào đó sẽ lặng lẽ sánh ngang với Bạch Hồ Nhi. Lúc này tiểu nê nhân sắc mặt cực tệ, Lại có một vẻ phong tình rất khác. Từ Phượng Điền thích chiều trọc nàng, bắt nạc nạc, tính kế nạc. Một phần là do thói quen, phần nữa là trong lòng cảm thấy tiểu đại nhân, mặt mày thanh lùng ủ rũ, ti đẹp đấy nhưng không có nhiều linh khí, không đáng yêu bằng lúc nàng tức giận bực bội. Lão kiếm thần không đỡ đệ Khương Thụy ngây thơ, bị tên tiểu hỗn đản từ Phượng Điền lừa gạt dọa dẫm, bèn bực bội lên tiếng. Nhà đầu Đến tiểu vương bát đàn này cố ý lừa người đấy. Chuyện quỷ hồn cũng như thần tiên, tin thì có, không tin thì thôi. Lão phụ hành tàu giang hồ xem khắp kỳ cảnh dĩ dĩ thiên hạ, nói đến thần tiên cũng chỉ có thể lảo đảo đạo là đáng kể. Nếu tương phản thật sự có 10 vạn cô hồn xá quỷ không chịu đầu thai, thì mấy chục vạn người sống những năm qua làm sao mà sinh tồn được. Tư Phượng nên cười hì hì, chẳng để tâm đến cách xưng hô mỹ mại của Lý Thuận Cực. cái thứ gọi là thể diện y xem rất nhẹ. Đây không phải là thứ thế tự tiến hóa trời sinh đã có, mà là bản lĩnh bị ép mà thành. Thì tiếp tục bẻ cong vũ tên trong tay, duong nghịch, vì sao ông dùng tự tại. Điều kia lão kiếm thần bất mãn là trọ trạng nhưng lại bị đạt cột từ tiểu tử, lại có sức sát thương hơn đời quyên nhũ chân thành của lão. Khương Nhạc Đầu thì vẫn giữ nguyên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp trắng bạch. Dường như là bước tiếp theo Là định chạy đến bên cạnh Nguyễn Thúc Dược Đang cầm đàm bầu kiếm Mà đây còn chưa tới tương phàn mà Đối với thuyết quỷ thần Đã ăn sâu vỡ cốt tủy Khương đề run rảy đói Vậy đến lúc đó ta không vào thành Cứ ở trên thuyền là được Lão kim thần bắt đắc sĩ trợn trắng mắt Thật dài thường thượt Thầm bắn tên tiểu vượng bát đạn kia Đúng là khắc tình trong bệnh của nhà đầu Khương đề Từ vẫn nên mỉm cười đói Đến tương phàn rồi Chúng ta sẽ bỏ thuyền bên bộ. Khi đó người tính sao? Ở lại trên thuyền cả đời à? Ta nói cho người biết nhá. Dưới hồ cũng có nhan nhản thủy quỷ chết hoàn định. Người tưởng trận chiến công thủ 10 năm ở thanh tương phan chỉ đơn giản là công thành chiến thôi sao? Phải đợi thủy sư tương phan chết sạch mới đến lượt vây thành. Trong thành dẫu sao còn có chủ thiền đại tiếu do thiền sư Long Hổ Xuân bố trí. Còn ngoài thanh thì có cái gì? Khường đề nghè đến đây nghẹn lời. Giờ khóc sở méo. Lý lão đầu thật sự nghe không lọt tài nữa. Xoa xoa đũng quần. Định đi dạo một vòng quanh thuyền đầu Hoàng Long. Đôi oan gia trời sinh này. Muốn náo đoạn thế nào thì cứ mặc kệ. Lão không muốn dây dưa thêm. Khương đê trụ trẻ hỏi. Lão thần tiên Long Hồ Sơn bày ra ba phản sáu nghìn đam trăm chú thiên đại tiếu. Vô cùng linh nghiệm phải không? Từ phương niên liếc nhìn bóng lưng Lý thuận cương. Lời lẽn đầy ẩn ý. Đương nhiên. Chu Thiên trại Tiếu là kỳ tích cao nhất của Đạo môn, lập 1200 thần đàn, đây là quy mô hùng vĩ. Thông thường chỉ khi nhà tiên tử hoặc tổ đỉnh đạo giáo xảy ra biến cố trọng đại mới tổ chức thỉnh điển này. Trụ Tiếu này vốn đã chỉ lễ nghi rót triệu, còn đơn giản chúng đã đảm thảo xịn bụi trâu mới thần tiên trên trời xuống uống tiếu. Trước bản triều chú Thiên Đại Tiếu cùng lắm cũng chỉ lập đàn 12400 vị thánh chân hạ phàm để cầu phúc tiêu tai cho hoàng tử, hoặc lập phổ Thiên Đại Tiếu 3600 vị để cầu chúc thiên tử hộ quốc an dân. Tương phản được Thiên sư phụ lập Đại Tiếu 36500 vị. Việc này trước nay chưa từng có trong lịch sử đạo thống. Tương đương với mời hết các vị thánh thánh tiên nhân trên trời Ban đầu chỉ riêng tiền cống phẩm đã tiểu tốn 90 vàn lượng bạc quốc khố. Nếu thế mà còn không có tác dụng, thì tiên sư phụ đã sớm phải cuốn gói khỏi Long Hồ Sơn rồi. Khương đầy gần đầu lia lia, nắm chặt tay, sắc mặt sẵn ra trông thấy. Lòng người tư phượng nên đổi sọc, nơi đùa cưới nham hiểm. Nhưng đừng quên, như người vừa nói, tỉnh Ản vườn muốn đối phó ta thì phải điều động 2-3 nghìn binh mã, chứng tỏ bàn lĩnh kẻ địch càng lớn. thì phương trương cũng phải càng lớn. Quỷ thành tướng phán nếu không có hung hồn lệ quỷ khó hàng phục, Triệu Đình Cân Di si phải hao tiền tổn của đến thì vậy. Khương Đề lại bị giọn đến ngây người. Tự phóng lên toàn tay ném vội tên cho một kỵ binh Bắc Lương đang thu hồi tên dưới lòng, đi về phía Khương Đề, hạ giọng nói: "Ta đây không chỉ có ngụy da da trợ trận, trên người còn mang theo rất nhiều pháp khí đạo môn, đợi đến tướng phán, ngươi cứ ngủ chung với ta." Cùng giường đã tốt nhất, không cùng giường cũng phải cùng phòng." Khương Thế Đả một cước vào đầu gối Tử Phượng Niên, giọng nghẹn ngào tức giận. "Ta thà bị quỷ hại chết cũng không ở cùng ngươi." Tử Phượng Niên cúi người phủi bụi trên bộ áo bào lụa trắng quý giá tựa như ngọc, giờ ngon cái mà khen, có cốt khí. Hắn dạt vở thực nhớ ra điều gì, cười ôn hòa nhưng đầy ý xấu xa. "À, nhớ ra rồi." Với phản xúc hồn đả tương phản vốn đặt tự địch của tử kiêu, cũng chính là tử địch không đội trời chung của bản thế tử. Sau khi ngươi bị đám dã quỷ hại chết, chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện để nói. Chúng càng thích ngươi, tiếng ngươi càng khó truyền thế đầu thai. Các ngươi có thể ngày đêm cùng nhau nói xấu ta, nói 10 năm, 100 năm, 1000 năm. Tiểu đệ nhân chết lặng vì thế tử điện hạ bị ổi, âm hiểm và vô lại nhất trần đời này, khẽ nức nở, đôi mắt đỏ hoe. Tư Phượng Thiên khẽ buông tiếng thở dài, thu lại vẻ cợt nhả, đưa tay định lau nước mắt trên má tiểu nha đầu. Nhưng trước đợi khương đê quay đầu tránh né, tay y đã rút về, dịu dàng nói: "Tiểu tử ngốc, tên bạc cũng tin lời nói bậy bạ của ta à?" Người nghĩ xem, nhạ đồng kia muốn dùng thần phù ám sát ta như vậy, ngu hồn dã quỷ sao nỡ giết hại người chứ? Chỉ mong người sống lâu trăm tuổi để báo thù rửa hận cho chúng thôi, phải không nào? Khương Đế ngẩn ngơ gật đầu, nức nở ư một tiếng. Tư Phùng liền xoay người nhìn về hướng Tương Phản, hai tay ấn đau. Trong nhạn nổi lên, lướt qua mặt, luôn qua thay áo, càng tôn lên vẻ tiền phòng đạo cốt, cùng vị thế tử điện hạ, sở hữu đôi mắt vượng và ấn ký đỏ son giữa trán. Hắn lẩm bẩm, "Trong Đế mới nói ngươi sợ cái gì, phải là ta sợ Tương Phản mới đúng. Người biết ta thật sự tin Phật, tin luân đạo luân hồi, tin nhân quả báo ứng mà." Khương nề lọc quen mắt, ngứa ngác hỏi Vậy sao người vẫn buôn đến tường phản chứ? Từ phương niên đáp Đến xem kịch vui chứ Chú thiên đại tiếu ba phản sáu ngàn năm trăm Người không muốn mở mang tầm mắt một ven ư Khương nề lắc đầu quây quậy Chẳng buôn chút nào Từ phương niên buôn vai Thì thôi, đến giờ người đọc sách rồi đấy Xếp vào đều để trên thương thuyền Hai người kẻ trước người sau bước xuống khoảng lòng lầu thuyền Từ phương niên định ôm nàng nhảy qua Nhưng nàng không chịu, đành phải cho hai thuyền dựng sát lại, bắc một tấm ván gỗ nối liền đôi bến. Từ phương thiên để khương lên đi trước, nàng run rén từng bước như đi trên băng mỏng. Nhưng chuyện đời thường là càng sợ cái gì lấy sẽ càng dễ gặp. Đi được nửa đường khương lên lảo đảo suýt rơi xuống hồ xuân thẩn. May mà tự vựng điên kịp thời đưa tay giữ chặt vai của nàng. Vốn sợ sóng lại không biết bơi. Sau khi đứng vững, nàng sợ đến mức không dám nhúc nhích thêm chút nào nữa. tự phướng điên giờ khóc giờ cười, đành phải bỏ tay bế bổng da đầu kỳ quặc này lên, bảo nhát gan mày để dám ám sát y. Bảo can lớn thì một bước này cũng không dám đi. Mặc cho nàng rẫy dụ, y bước lên ván thuyền như đi trên đất bằng. Vượt đạn nan xuống, đã bị nàng đá cho một cước. Và trong khoang thuyền đọc sách, nàng vẫn còn nghiến răng nghiến lợi. Tự phướng điên một lòng hai việc, vừa nghe khương đê đọc vừa xem địa lý chí thành châu. trên bản trải rộng tấm bản đồ tương phản do Vương Lâm Tuyển đặc biệt sưu tầm. Chỉ nhìn qua bản đồ cũng đủ thấy đây là một tòa hùng thành. Mấy ngày tiếp theo các thiên kim dành viện thành châu chỉ làm 3 đợt rời đi. Đa phần các nàng không muốn đến tương phản, một là vì quỷ thành âm khí quá nặng, hay là ngại để Tĩnh An Vương phủ bắt gặp mình đi cùng thái tử điện hạ của Bắc Lực. Mỹ nhân có gương mặt trái xoan rằng người cuối cùng rời đi Mấy ngày nay phần lớn thời gian đều cùng thấy thử điện hạ thường trà tấn công. Nang bị nắm tay, bị dẫm chân ngọc, bị ôm eo thon, lại bị véo má, mày xảo vẫn giữ được thần hoàn bích. Rốt cuộc là vạn hạnh hay bất hạnh? Nhìn thân sắc của nàng lúc ly biệt, dư tình vết sau chiếm phần hơn. Nữ tử Thanh Châu trọng công danh khinh sinh tử. Những nam tuyển tú vào cung, trong đành luôn đệ tâm nhất. Nữ tử từ Bắc Lương được thế tập võng hay theo luật sẽ có một vương phi, hai trắc phi. Nếu quả thật làm vương phi của Bắc Lương vương thì sao? Nước từ trong thiên hạ, ngoài Trường Hoàng Khẩu và vài vị đường đường đếm trên đầu ngón tay, cộng thêm vị trí thái tử phi còn bỏ trống thì có mấy ai sánh bằng? Đừng thấy tự vượng điển suốt ngày lêu lổng ăn chơi, nhưng dù là triều kẹo các tiểu thư sĩ tộc Thanh Châu, nghe khưng để đọc sách hay ngẩn người nơi mũi thuyền trong đêm, tức ra thì y đều đang vắt óc suy nghĩ cách nuốt trọn đại hoàng đình trong cơ thể. Đại hoàng đình mới chỉ hấp thu được từng hai thành thôi. Trong tay đườn đạo tú đồng phá lục giác, hoàng hồn buông xuống, thuyền sắp đến thành Tử Phản rồi. Tử Phượng Điền bước ra sàn thuyền Hoàng Long, nén lại nỗi phiền muộn trong lòng. Hai ngày nay tin tức từ phía Lục Cẩu Đi không ngừng truyền đến, chẳng rõ là tốt hay xấu. Một đại thái tử bỏ trống đã lâu cuối cùng cũng sắp lộ diện. Kinh thành sóng ngầm cuộn trào. Hay là văn bình võ bình, yên chỉ bình mới năm một lần xảy xuất thế, rằng hổ tiền mà loạn vũ. Võ bình bở đầu đã khẳng định thiên hạ tam giáo thế phả. Phật đạo chỉ có quan tự tại, tiên đạo chỉ có lư tổ, thân đạo chỉ có đãng ma tiền tổ. Bát phi hành thường hiển thánh ở nhân gian, gần gũi với con người nhất. Do đó, Sếp Đại Quan Âm Tây Vực vào nhất phẩm, Tiểu Lữ Tổ Long Khổ Sơn vào nhất phẩm, Tân Trưởng Gia Võ Đăng cũng vào nhất phẩm. Trọng Võ Bình có phần bình luận điêng về kiếm đạo, kiếm sĩ Vương Tiểu Bình của Võ Đăng và kiếm quan Ngô Lục Định đều có tên trong danh sách. Trong mật thư Lục Cầu Nhi còn cho biết, vị Đại Quan Âm kia đã rời Tây Vực, Tế Tiểu Thiên Sư của Tiểu Lữ Tổ cũng đã xuống núi. Hiện tiền phần lớn đều nắm vật từ Phượng niên mà. Kinh thành Phong Vũ phiêu diều, các đội tiền mã ùn ùn kéo đến. Từ Phượng Điện Vô Tình đứng nơi đầu sóng gọn gió, liệu sẽ xử trí ra sao đây? Đến tường thành rồi, đã có thể trông thấy điếu ngư đài, tòa thành lâu trứ danh trên tường thành. Điếu ngư đài, một cột trống trấn giữ nửa Giang Sơn suốt 10 năm. Trên biển của thành lâu viết bốn chữ lớn Cổ Điếu Trùng Nguyên. Tử Phượng Điện không để ý đến vị vĩ và hoàng đầu lang, đi thẳng xuống thuyền, lên lưng của Tuấn Mã, phi thẳng về phía tòa quỷ thành trong màn đêm. Đến gần cửa thành mới xuống ngựa. Côn nơi dựng giấc tin thật rằng thấy từ điện hạ, cùng bằng theo pháp khí đạo giáo, vừa nhảy xuống xe ngựa đã chạy lon ton đến bên cạnh y. Tử Phượng Điện đến cười, một đạo tú đồng chỉ lên đầu thành híp mắt nói: "Thấy không?" Hàm xưa tệ nhất tướng thủ thành thiên hà đã trấn giữ ở đó suốt 10 năm. Mới có cái gọi là ngồi vững nếu ngư đại như bây giờ. Cái có thể khiến Từ Kiều hận đến nghiến răng không nhiều. Vị sĩ tử thay sợ đọc sách mà thật sự ngộ ra được đại nghĩa xuẩn thủ kia, có thể xếp trong 3 người đứng đầu. Dù cho sau trận Tây Lụy Bích, kinh độc tẩy sở của các người bị phá, giữ cho toàn bộ Giang Nam thất thủ, tọa thành cùng điếu ngư đại này vẫn sừng sững không sụp. Đáng tiếc, dù tương phản có vững như thành đồng vách sắt, cũng chẳng ảnh hưởng được tới đại cục thiên hạ. Khương Đề mím môi. Từ Phương Điền dắt ngựa chậm rãi bước đi nói: "Trong thành hết lương thực thì ăn thịt ngựa, ngựa hết thì bắt chim sẻ đào hang chuột, chim sẻ và chuột hết lại ăn đến thịt người." Khương Đề im lặng không đáp. Từ Phương Điền hạ giọng nói: "Giả sử quyết tử, binh khí thủ thành chiến đấu đến người cuối cùng, không một ai sống sót." đầy chính đạo quốc chiến thuần thủ. Những tác kích này đã điều bọn đám người vui môi múa mép ở thượng âm học cũng không thể nào tưởng tượng tưởng tội. Tường thành đạt tọa hùng thành, cao với 8 trượng 6 thước, đây trọng chính trượng. Tường thành ra đến bởi bột rạm, nền móng hoàn toàn xây bằng đá hoa cương và đá vôi. Mặt tường xây bằng loại gạch khổng lồ đặc chế của Ba Châu. Bên cạnh mỗi viên gạch đều in tên nước sản xuất, tên người giám sát lẫn thợ làm gạch. Khi xây gạch, trong khai hở đổ hỗn hợp nước gạo nếp, nước cao lương, vùi cùng dầu trậu, lại dùng đất thấp để bà xây thành. Tướng tác đại trưởng phu trách việc xây thành tương phản cầm một cây rùi nhọn, đến rùi đâm vào được một tấc, điền giết người xây thành rồi trôn luôn vào tường bù để chỗ thục. Cái chỗ tường thành kiên cố như sát thép. Sự giác đương thời không ai không gọi, đó là tàn nhẫn và khắc nghiện. Tư Phùng thiên dựng bước, trong bọn nhìn tới sắc mặt của Khương Đế, giọng điệu lạnh lùng. Năm đó từ Kiêu Công thành, Vương Bình Dương thủ thành, đội bên đều chuẩn bị chiến tranh. Vị học sĩ xuất thần tất cả này, thực hiện vườn không nhà trống, lương thực vật từ ngoài thành đều vận chuyển hết vào trong. Ngay cả nhà cửa cũng dỡ bỏ luôn, cột gạch ngói đều chuyển hết vào thành. Để phòng tư Kiêu đạo địa đạo, ông cho đào trước 100 cái giếng dọc chân thành. Trong giếng đặt những vại gốm lớn bọc da, Đại cường người thính giác nhạy bén ép tay vào vại để mà nghe ngóng Công chỉ 5 vạn quân thủ thành Ông còn chiếm 15 vạn dân chúng tương phản thành 3, 6, 9 loại tăng tử, thợ thuyền, du hiệp mỗi người một việc Vẫn từ thiết yếu để thủ thành được chiếm làm 2 loại lớn là quan bị và dân bị Lên lựa chọn những người thiện chiến trong sang hổ ngày đêm tuần thành để phóng gian tên đội ứng phóng hỏa, mở cửa Mọi cơ quan mưu kế đều được tính toán tường tận. Mình pháp học được cả trời của Vương Minh Dương ở Thượng Âm Học Cung, đây được công phát huy đến mức cực điểm trong 10 năm đó. Tự Từ kiêu từng tự mình nói, nếu người của Thượng Âm Học Cung ai cũng được như vậy thì bảo lão đến làm một học sĩ tác hạ cũng chẳng sao. Tự phượng đi tiếp tục đi về phía trước, công thành trước hết phải vượt sông qua Hạo, sau đó là tiếp cận thành. Tiếp theo mình là màn triều thành thảm khốc nhất. Trập thành con cốt tin lực kiến bu, người nhìn lên đầu thành kia mà xem, có thể tưởng tượng ra cảnh tượng hàng trăm ngàn người trên thang mây, đổ mưa tên, đá lăn, cỗ mục, dầu sôi mà leo lên. Tăng nhiên trong thành cũng chính trong trận chiến này đã phát minh ra hàng ma sử. Còn đám lão đạo bụi trâu thì tạo ra hàng lâu kim dịch, thứ chất lỏng vừa chạm vào da thịt là thối rữa. Sau khi leo thành là đánh giáp lá cả trong ngõ hẹp. Tương phần lúc đó quy tụ rất nhiều thảo khấu giang hồ và hào hán lục lâm, thể chất bảo vệ cho tòa trọng trấn ít hầu của Tam quốc Trung Nguyên này. Có thể nói là cùng chung vối thủ. Trước khi đánh trong ngõ, họ đã vô số lần đánh lui quân Bắc Lương, nhưng những trận đoàn binh giao phong trên đầu thành cũng nhiều vô kể. Nếu không có họ, Tương phần thành không cần 10 năm mới phá được, 3 năm là đủ. Người đời chỉ biết kỵ binh Bắc Lương dũng mãnh nhất thiên hạ, lại không biết bộ binh công thành cũng chẳng hề kém cạnh. Trong cuộc chiến xuân thu vẫn luôn giữ giữ thế như trẻ tre, dù chỉ đến tương phản, tinh nhuệ tổn thất hơn một nửa. Trong đó có 300 huyệt sư tinh thông đạo địa đạo, chết không còn một ai. Trận công thủ kéo dài mười năm này, rốt cuộc ai đúng ai sai có trời mới biết. Nhưng chính trong 10 năm ấy, mỗi thủ dự tự kiêu Người cả nơi có thủ tất báo và giang hồ xem như đã thật sự kết xuống. Sông Hộ Thành dài rỗng khắc thượng, cầu trọ bắt ngang vẫn chưa từng kéo đến. Tương phản giữa nghiêm về đêm cực kỳ cẩn mật. Nhưng mấy năm nay, cầu trọ vẫn luôn hạ xuống, thậm chí cờ chính cũng chưa từng khép lại một đêm. Dường như tuân theo chỉ thị của thiền sư Long Hổ Sơn, sau khi thiết lập trù thiền đại tiêu với hơn ba vạn người siêu độ vong hồn cựu U, Quỷ môn quan không đóng, mặc cho oát hồn rời khỏi phong đâu tương phản. Tương truyền trước khi hoàng tử Thiên Sư của Long Khổ Sơn rời đi, từng đích thân vòng quanh thành vẽ triển thư. Cuối cùng còn trang một tấm thiên phù đạo giáo trên tầng cao nhất điêu ngư đài. Trên phù có viết: Thiên cang trả hết thì về thiên cang, địa sát cũng lên vào lòng đất. Tuyền Bốc Kim đạo du hồn tương phản tan hết, phù này sẽ tự bốc cháy thành tro. Nhưng thiên phủ thư tồn tại đã nhiều năm vẫn không hề có dấu hiệu biến mất. Nghiệm diện trở thành bóng ma u ám không thể xua tan trong lòng mấy chục vạn dân chúng thành tương phản. phương phạt. Từ Phượng Điện sắt ngựa chậm rãi tiến lại, dưới chân là hai con ấu quỷ, bên cạnh là khương đê với vẻ mặt phức tạp. Y bất giác ngước lên nhìn điêu ngư đại trên tường thành. Dưới ánh trăng thành sao thưa, toàn lộc không thật hùng vĩ. Tư Phượng liền quay đầu, ôn tồn bảo tiểu đệ nhân, "Đừng sợ." Lòng bạn thanh đẫm mồ hôi, Khương Đề cúi đầu ừ một tiếng. Thế tử điện hạ ngẩng đầu không thấy người trong lầu, nhưng kẻ trong lầu lại có thể cúi xuống nhìn thấy Tư Phượng Nhi. Người trong đao vóc dáng thon dài, mặc đạo bào bình thường, chân đi giày gai, búi tóc cài trâm củ, tay nắm phát trận. Từng cao nhất điêu ngư trại vốn đã cấm địa. Có mấy vị lão đạo sĩ đức cao phòng trọng của Long Hậu Sơn rấn giữ. Ngay cả tỉnh An Vương cũng không được vào. Nằm đó đại thiên sư rời thành đã nói, không phải chân nhân thiên sư phụ thì không được đặt chân đến. Nếu tiểu cô đường họ Đông Tây và tiểu hòa tượng họ Nam Bắc từng đến thiên sư phụ gây sự có mặt ở đây, Aden Sen nhận ra vị đạo sĩ này. Hắn chính là người đã dẫn họ vào nội viện. dùng phất trần đôi trắng đỡ một chiêu của vị đạo sĩ áo vàng tím ngạo mạn kia. Cổ đích thân dẫn kiến Bạch Liên Tiên Sỉ. Vị tiểu thiên sư Hoàng Tính trên Long Khổ Sơn này vốn họ tệ, cùng họ về trại Trần Trần tại huyện Trinh, tướng mạo cũng giống hệt một vị tổ sư già đời trước. Tay cầm phất trần, hắn được quốc sư thống lĩnh đạo giáo Thiên Hạ ca ngợi là Thái công tọa Cổ luật. Sau khi xuống Long Khổ Sơn, đột lại truyền thuyết về hắn lan truyền nhanh chóng. dường như là cả thiên hà đều đang tán tụng, nhưng hắn chẳng hề động lòng, bởi đó không phải thứ hắn quan tâm. Với hắn, những đại đạo lý mà đa số người ngã còn không hiểu thì chẳng phải là đạo lý. Trên đời huynh đệ thường yêu, con cái hiếu thuận, vợ chồng ân ái, đó mới là đạo lý đích thực. Nhưng tư cả siêu chỉ là lối học vấn cân đo trong đống điển tịch, đều không phải là học vấn. Lắm đông cày cấy cần cù, tiểu thư mặc cả trả giá, thương dân gánh đêm trục lợi, đó mới là học vấn. Hắn tự nhận đạo căn đồng cạn nên không cần thiên đạo, chỉ muốn dùng võ đạo nhập thế cứu đời. Hắn xuống núi chỉ vì hai việc, một là phò tương phản, sư phụ trước kỳ biết quan từng đó thiên phủ sẽ cháy, hắn muốn tận mắt chứng kiến việc này, hay là đi một chuyến đến võ đàng xem vị trưởng giáo trẻ tuổi kia có thực sự gánh vác nỗi thiên đạo hay không. Việc phán định rất đơn giản, Phát trận trong tay có thể dùng gầm kiếm, giết được là giả, không giết được mới là thật. Hắn quay người nhìn tấm thiên phủ đối đất bằng sợi dây son, khẽ cao mải. Thiên phủ đang rung lên. Tự phận niền nhào mắt, trông thấy một nữ tự kỳ lạ bước ra từ cửa thành. Độ quần đang đã cạo sạch ba phản, ba ngàn sợi phiền áo. Nàng mặc một bộ tăng y trắng như tuyết. Cô tách dùng bạch xà làm dây cuốn lấy chiếc bình ngọc trắng. trên trần chạm đất, nhưng đôi cóng ngọc lại không nhiễm một hạt bụi, năng nhẹ nhàng bước lên cầu treo. Ngoài cửa thành Thương Phản, quỷ khí nặng nề như tuyết lớn phủ kín đất trời, duy chỉ có nàng tựa như tôn quan tự tại Bồ Tát đang siêu độ chúng sinh. Trong điếu ngư đại, tiên phù cháy rụi thành tro, vạn quỷ xuất thành. Đạo sĩ Tiên sư Phổ khẽ thở dài, Long Khổ Sơn thua rồi, Lãn Đạp Sơn thắng rồi. Nữ tử áo trắng Rắn trắng, bình trắng, làn da này tràng trắng hơn tuyết. Một nữ tử tựa tiền Phật bước ra từ quỷ môn quan thành tương phản. Tuấn mạng dưới tay tử Phượng Niên cuối đầu hí dài, bó cả mảnh số đất. Cả đội kỹ binh phía sau cũng không ngoại lệ. Đồi ốc quỷ dưới chân tử Phượng Niên dựng ngược đất vải đỏ rực, phai mặt hung tợ như gặp vải thứ tả ma. Tử Phượng Niên nhau mắt quan sát. Nữ tử chẳng rõ tiền hay phàm kia, bước lên cầu treo. Sơ hào sâu rõ ràng không gửi, nhưng nước sông vẫn cuộn trào dữ dội như sôi, tự hồ có thiên binh vạn mã vừa càn quét qua. Kể từ khi rời Lương Châu, đây là lần đầu tiên Đao Kiếm Thần Lý thuần cương lộ vẻ nghiêm trọng. Mỗi chân của lão điểm nhẹ, lượt đến chắn trước mặt Tự Phượng Niên và khườn đè. Lão đứng trấn tại đầu cầu treo, tựa sát đối mặt với nữ tử áo trắng kia. Băng y quan âm vẫn thong song tiến tới. Khi nàng đến giữa cầu, Lâu kiếm thần được cánh tay tộc nhấc ra, tháp thạch truy thủ thần phủ xuống hai bên đối trận, chẳng thấy nàng có động tĩnh gì, chỉ thấy nước dưới hào sâu cuộn trào điên cuồng, canh từng trước mắt mọi người phản vèo, như hình ảnh phản chiếu dưới nước, duy chỉ có Bạch Y Quán Âm là vẫn rõ ràng, tĩnh tại. Cuối cùng Từ Phượng Nhiên cũng nhìn rõ dung nhan tuyệt mỹ, tựa như ẩn sâu ngàn lớp tuyết phủ của nữ tử kia. Kinh ngạc đến ngây người, đẹp như tranh vẽ. y biết nàng là ai. Tặc nhân trong thủ tự từ rừng đến từ Lạn Đà Sơn, từng ngỏ ý muốn đưa y sang Tây vực. Vì đại hòa thượng Ca Sát đỏ ấy giơ tay nhấc chân đều là thiện, khi chất xuất trận, nên tự vựng điên đã đặc biệt lên tiến triều đình tra cứu mật điện. Được bộ thác trước mắt chính là thượng sư mật tông Hồng giáo, xếp hạng thám hoa trong danh sách cao thủ Phật môn. Sở hữu chuyến sách nhiệm dài rằng rặc, đại từ pháp phương bộ sư Bồ Tát Lục Châu thượng sư. Một lão bà hơn 40 tuổi, tư phóng lên vốn tưởng nhan sắc đã sớm tàn phai, dù có thuật trú nhan cũng chẳng thể nào trẻ trung trang trào đến như ngày nay. Thế nhưng nữ tử trước mắt, ngoài trừ tóc dáng có phần cao lớn, dù mẫu khác hẳn, chẳng có gì thiếu nữ độ tươi. Mắt mắt từ bi, dựa trang điểm một lớp tuổi son bẩm xinh. Tư phóng lên thầm nghĩ, nếu sớm biết nữ pháp vương Lãn Đà Sơn diễm lệ động lòng người thế này, Ý đã chẳng ngại ngân Mà có kem mặc cảm một phép Xong tu ư không thành vấn đề Chỉ cần thượng sư chịu rời tay vực Phòng thổ lương châu Chẳng phải tốt hơn nơi khi họ có gái đó sao Thế từ điện hạ sở hữu Nối vàng nối bạc Nên nào lại thiếu một chiếc giường đớn tràn gấm Ý nghĩ dùng tục Trợt lé lên rồi tắt Từ phương niên trấn tĩnh tâm thần Đứng sóng vai cùng Lý Thuận Cương Khẽ nói Người này là nữ pháp vương của lạng đà Sơn Sương tụng là lục châu Bồ Tát Nghe đồn bà ta có đủ loại biến thần pháp tướng Như quan tự tại Liên hòa vương hay phẫn nụ kim cương Có đánh lại không đấy Đọc kiếp thần bột tay cầm thần phù Mặt may cười tùm tỉ Nếu không biết thần phận thực sự Em rằng người ta sẽ lầm tưởng Lão giả ao đồng cửu này Là kẻ không đứng đánh Đăng chặn đường cướp sắc Đi thuần cưng cuối đầu khạc một cái Với bản lĩnh thông huyền Ngừng ý thành thần áo té mà lại phun ra một luồng cương khí màu xanh, đậm đặc đến mức mắt thường của Từ Phượng Niên cũng nhìn thấy rõ. Lu khí bao bọc lấy thanh thần phù vô giá, tỏa ánh sáng rực rỡ giữa màn đêm. Đạo Già khẽ nói, Hoạt thượng Tản Đà Sơn vốn nổi danh đánh không chết năm xưa phù tướng hồng giáp từng đối với một lão giả cầm chay suốt ba ngày ba đêm bất phần thoải mái. Thiết phẩm kim cương cảnh vốn xuất từ thích môn, lão phù cũng muốn xem thử. Lực của thật là kiếm cương bắt bại chi thần hải không. Chứ có điều đâu kiếm với một nữ oa nhi hậu bối, thắng cũng chẳng vẻ vang gì. Từ phương đến chỉ sở thiên hạ không loạn, trong bộ toàn ý xấu, là áo kiếm thần chỉ cầm một thanh truy thủ, đã xem như đường tay giữ lại thực lực, đâu tính là ức hiếp hậu bối. Lão san liếc xéo vị thái tử điện hạ, chỉ trực chờ xem kịch hay, khóe miệng giật giật nhưng không thèm chấp nhận. Người đầy đuyện kiếm không thành danh. Chính vị không đạt được cảnh giới nhất kiếm phá vạn pháp, khi đối địch thì kiên kỷ đủ đường, sợ trước sợ sau, trước cuộc đánh mất cả bản tâm kiếm đạo. Nếu không có cái tâm chuyện nhất, dung hàn vạn người ta vẫn đi, làm sao xuất được đường kiếm hay. Lý Thần Cương trước này vốn chẳng để tâm những toán tính nhỏ mọn của Từ Phượng Nhiên. Từ Bắc Lương đến Thanh Châu rồi lại tới tương phản. Suốt chẳng đường này, hai chẳng phải lão cũng đang quan sát. Vị thái tử Bắc Lương mang tiên kiêm ngọc kỳ ngoại lại sắc. Kết luận lại là thiên phú phó đào của tiểu tử này quả thực bất phàm, tâm tính kiên định gần như vô tình. Chỉ tiếc việc luyện võ rốt cuộc vẫn hơi muộn, bằng không trước năm 30 tuổi, chưa chắc chắn y không thể trở thành nhân vật cỡ tao quan tử. Khi Bạch Y Quán Âm tiến lên thêm một bước, đi thuần cương liền định tung ra nhất tụ thành long. Nhưng chỉ còn thiếu một nhịp, nam đã dừng lại giữa cầu treo. Không nhìn lão kiếm thần là kẻ địch tiềm tàng trước mặt, mà hướng mắt về phía Tử Phượng Niên đang chậm rãi lùi lại. Nàng giơ tay lên. Thân phù trong tay lão kiếm thần bỗng phát cường khí, tựa như rắn xanh thè lưỡi. Một luồng thanh khí vun trảo bao bọc toàn cánh tay độc nhất. Thế nhưng vị được pháp vương xuất thần dòng dõi Đế Vương Trùng Thiện Túc, trưởng thành nơi lãnh địa sơn ấy, chỉ nhếch miệng, mở nắp, uống một ngụm rượu. Từ khi chẳng hề kém cảnh cường khí của lão kiếm thần, nồng đượm đến mức hương thầm lan tỏa khắp cầu treo. Rắn trắng nhỏ quấn quanh cánh tay ngọc của nàng, càng khiến cảnh tượng thêm phần quỷ dị. Vị lục cho Bồ Tát này khẽ liếc từ phượng niên một cái. Chỉ một ánh mắt, đại hoàng đình trong cơ thể từ phượng niên đã cuộn trào như thủy triều. Y bất chật, phun ra một ngụm máu tươi, khiến đám hậu vệ phía sau kinh hãi, toàn đào lên hậu giá, thì bị Tử Phượng Niên phất tay ngăn cản. Phun máu xong, lồng ngực của y chẳng chứng không đau tức, mà ngược lại còn nhẹ nhõm lạ thường. Từ nhị trọng lên tam trọng. Nhìn thêm vài lần nữa, chẳng phải đại hoàng Ninh sẽ hoàn toàn thuộc về ta sao? Quả nhiên, nàng lại nhìn như dao. Đúng lúc Tử Phượng Niên đang chết lặng, đạo kiếm thần con mắt quét khẽ, một vệt thanh kiếm hiện ra trên cẩu, dường như chém đứt những sợi khí cơ vô hình. Lão trứng mắt nhìn từ vững niên Tiểu tử không biết sống chết Đếm chút ngọt ngào Đã tưởng người ta là bồ tát đại tử đại bi thật sao Cẩn thận mất mạng lúc nào cũng không hay Bạch y quan âm khẽ lắc đầu Thuốc bầu triệu Lặng lặng đến về phía trước Tiểu tử Người vật gương nhà đầu lùi lại Lão kiếm thần giất lời Liền dọn chân Bùa đất dưới lòng bàn chân cuốn lên Cượng sóng lan tỏa Tiếng động đình tài nhức óc Tư Phượng Liên phổi phảng, kéo khườn đệ bay giật về sau. Nước pháp vương ao trắng không tí vết, chàng máy may để tâm đến luồng kiếm khí vô hình do lão kiếm thần đạp ra, cứ thế chân trần bước tới. Ngay khi kiếm khí sắp chạm vào người, dự lão kiếm thần và Bạch Y Quan Âm bỗng xuất hiện, một đại hòa thượng khoác cà sa đỏ, thần sắc ngây ngô. Hắn chẳng đứng đường kiếm khí cuồn cuộn, cà sa trên người bay phấp phới, nhưng thân hình vẫn sừng sững bất động. Tư Phùng Nhiên khẽ thở dài. Vị Long thủ Tăng Nhân từng nói có thể đợi 31 năm này, rốt cuộc cũng xuất hiện. Nếu chỉ có một mình Lục Châu pháp vương, Phó Bồ Tát giống này, Tư Phùng Nhiên tin tưởng với thực lực của Lý Thuần Cương cùng đám hộ vệ nghi phẩm trở lên sao lực. Chẳng nói đến chuyện diệt địch, việc vây khốn vị Quán Âm Lãn Đà Sơn này chẳng phải đã không thể nào. Đừng nhìn đại hoa thực áo đỏ trở đạt nhất phẩm, nhưng trong tình thế vi diệu trước mắt, hạn chế đã biến số lớn nhất. Hơn nữa Tử Phượng Niên không có ác cảm với vị đại hòa thượng này. Đối với Cao Tạng Đắc Nạo, y trơn hết mức kính trọng. Nếu thực sự phải sinh tử đối đầu, bất luận thành bại ra sao, chung quy cũng chẳng phải chuyện vui vẻ gì. Đại hòa thượng áo đỏ chắp tay cúi đầu, sư phụ Tần Đan đại nhập thế không có tâm tranh đấu, xin thái tử điện hạ đừng trách tội. Sư phụ ta, rơi tương phản chuyến này, là để tiêu độ cho bảy phản ác quỷ, tích lũy vô lượng công đức cho điện hạ đấy. Từ Phượng Điện cảm thấy lời này hoang đường đến khó tin, nhưng lại tin tưởng không chút nghi ngờ. Phật đạo hai nhà, nếu có kỳ chép ẩn ý rằng trong thành tương phản có bảy phản ác quỷ bị người thần ăn thịt, oán khí ngút trời. Dù là ba phản 6500 chu thiên đại thiếu cũng không thể tiêu trừ. Vì thế năm xưa hai giáo phái là bột ván cửa không thành văn. Ai thắng thì vào tương phán, ai thua phải rời đi. Trăm năm không đổi. Nếu Long hộ Sơn thắng, tăng chúng sở so lưởng thiên tự và Lạn Đạt Sơn dẫn đầu sẽ không được đặt chân đến tương phán trong vòng trăm năm. Ngược lại Long hộ Sơn phải dỡ bỏ Chu Thiên đại tiếu, dỡ đi các đạo quán lớn nhỏ, cấm truyền kinh thuyết đạo trong thành. Tam giáo phần tranh, các môn phái tranh đoạt danh lợi. Kỳ thực rất nhiều chuyện cũng chính như trẻ con hờn dỗi, chẳng thể nói lý lẽ. Hương đề lầm bầm nói Nàng ấy quá đẹp, tự nhiên quan âm nương nương thật vậy. Từ vững điên nghe vậy cười khổ. Quan thể âm chính là quan sát âm thanh của chúng sinh trông ngựa trên thế gian. Phạm phô tục tử quan sát âm thanh ấy thì có thể được giải thoát. Vị quan âm nương nương trong mắt tiểu đề nhân kia lướt qua vai của Lý Thuận Cương đang nứng ở đầu cầu. Nàng đã lướt qua vai của Thế tử Điện Hạ, khẽ cất phản âm. Tạc quan sát âm thanh của ngươi thân người không tự tại, không xứng để xông tú. Tự Phượng Niên chẳng hiểu ra sao, lại cười hi hi. "Đức ta không tự tại, vậy cầu xin Bồ Tát ban cho tạm một cái tự tại được không?" Nói xong Tự Phượng Niên mới để ý vị Quan Âm Bồ Tát bên cạnh, lại cao hơn đi một chút. Nàng đi chân trần, mà chiều cao của Tự Phượng Niên vốn đã rất nổi bật. Nam nhân đất lương phần đốn khôi ngô cường tráng. Tự Phượng Niên không hề thấp bé, đến Giang Nam lại càng trông cao ráo hơn. Trong số nữ tử bên cạnh, Khương Đề đang tuổi ăn tuổi lớn không đói, nhưng người cao thon như là ngư ấu phi hay là thư tu đều thấp hơn in nửa cái đầu. Phèm Hàn nữ Pháp Vương lại cao hơn cả thái tử điện hạ. Chưa bàn đến trang phục khí chất khác người, chính riêng chiều cao hạc giữa bảy gà cũng đủ thu hút mọi ánh nhìn. Sau khi rớt qua nhau, Từ Phượng Thiên quay đầu nhìn chằm chằm vào hồng giáo Pháp Vương của Lãnh Đạo Tư. chẳng có chút phong độ nào. Vì tăng nhân Long Thủ với vẻ mặt ngượng ngồ đi ngang qua, lại chắp tay lần nữa, xem như chào hỏi riêng với thái tử điện hạ. Hai người từng có hai lần gặp mặt ở thành Bắc Lương. Hơn nữa danh tiếng của Từ Phượng Niên tùy xấu, nhưng lại gần gũi với Phật pháp Tích Môn. Điểm này cả Bắc Lương đều biết. Vì vậy Long Thủ hòa thượng xuất thế không hề có ác cảm với y. Nay hòa thượng áo cà sa đỏ có lời chào Tư Phùng Nhiên cũng đáp lễ, kết gật đầu. Sở Vương Phi xung phạt, Tư Phùng Nhiên yêu ai yêu cả đường đi lối về, nên rất tinh thông Phật pháp. Không phải y chê bai đạo nghĩa của đạo giáo, thậm chí vẫn tán đồng cách nói Trùng Nguyên có gốc rễ từ đạo giáo. Chẳng qua từ nhỏ đã thấm nhuần mối thù hận rớt từ kiêu và đạo môn. Vậy nên khi so sánh, khó tránh khỏi có vài phẩn định kiến với một số nhân vật của phái này. tư sắc Phật giáo vẫn luôn bị sĩ tự tông quyền coi là tây phương giáo mang sắc thái biệt thị nặng nề. Sau cuộc quốc chiến thời xuân thu, những gì đã phóng quốc không có nặng lòng danh lợi đều dồn dập ganh đời. Một khi chọn thích môn liền bị đời đời chê bai, gắn cho bốn chữ sợ chết trốn thiện. Mั้ง rằng bản chất của lão tăng là con đường con hát. Nhưng cùng với việc hoàng đế về hạ hiện tại bắt đầu sùng Phật giáo thì tình thế mới có sự thay đổi. chí đương kinh sư đã có dù tăng không dưới 10 vạn người. Nhưng thích môn sư nay không có người lãnh đạo, kém xa sự rõ ràng của đạo thống ấy, lấy lòng khổ sơn nạp độc. Lập đầu. Lão thằng áo đen dưỡng thái tuế, lần đế sư 2 triệu, thủ đoạn và tư lịch đều đủ. Vốn là người thích hợp nhất để cầm trị thích môn. Đáng tiếc lại tăng vệ hộ, lại là cái bèo không trễ. Thậm chí đã sớm cắt đứt quan hệ với gia tộc Nga cả khi truyền tụng học vấn tám năm cho Long tử Long tôn, lão cung đều sát sầm nét mặt. Nghe đồn Chu Lông Gà trong đại đội không biết đã bị lão đánh gãy mấy chiếc. Các hoàng tử công chúa đều dựa náo hỏa thượng này đến chết khiếp. Trong hoàng cung, thị cho công chúa hành sự ngang ngược nhất, nhưng ngay cả người trời không sợ đất không sợ ấy cũng nói chỉ sợ mỗi nỗi đen. Cùng thêm việc tạo tăng áo đen mười mấy năm chưa một ngày từ chối khách thăm. Vậy thì dương hòa thượng lấy đâu ra bè đảng. Nếu không kết bè kết đảng, chỉ đơn thương độc mã, thì lấy đâu ra thế lực chứ. Bài kỳ quan nầm phiều dân đi xa, lòng gỡ trước lời cầu xin tự tại, đầy mặt dày của từ vững niên. Nào vừa đi, lòng thủ tăng nhận bốn vui lòng đợi ba mươi năm, không có lý do tự ra mình, bèn đi theo về lãn đà sơn. Ngoài trừ lưỡng thiền tử, các hòa thượng trong thiên hạng, Đều hẳn không thể nói một câu bần tăng Từ lãn đà sơn đến Nhưng trăm người chưa chắc có một ai Có thể thực sự đi đến ngọn núi này Từ phương niên liếc về Thấy khương đề bên cạnh đang xì ngốc Nhìn theo bóng lưng của nữ pháp vương Bộ dạng của nàng ngây ngẩn Không nhìn được mết trêu Muốn theo về lãn đà sơn à Người muốn làm Mình Phi hay là Ni Cô Ta nói trước cho người biết Ăn trái niệm Phật còn khổ hơn Đọc sách kiếm tiền nhiều đấy Lý Tuấn Cưng nhẹ nhàng cài lại thần phù và bụi tóc, nói đầy ẩn ý. Một đàn bà lạn đa sơn này có ý định song tú với người ạ? Từ phương niên lộ vẻ tiếc nuối. Trước kia ta sợ nàng trâu ra gặm cỏ non, sống chết không chịu. Bây giờ lại đến lượt nàng chê bai bản thế tử. Thế đạo này thật là quái oan. Lọc kiếm thần hiếm khi có được cơ hội trầm trọng từ phương niên. Tất nhiên sẽ không bỏ qua, giọng điệu trở nên quái gỡ. Từ tiểu tử, hắn ta nói người không xứng song tụ trước mặt bao nhiêu người. Người đường đường đệt thế tử điện hạ của Bắc Lương Vương, mà nhịn được à? Lên hay chuyến ra ngoài chẳng phải sẽ kiến người trong thiên hạ, cười vỡ bụng sao? Từ phúng thiên ầm ừ nói, cười chết thì càng tốt, ta khỏi cần học đạo tứ. Cặp cái nào không thuận mắt, cứ kệ cho bọn họ nghe chuyện cười này, nghe xong họ cười đến chết là được. Lý lão ngẩn người một lúc, Khường nề mãi mới hoàn hồn, nghe thấy lời lẽ vô lại như vậy, bèn tức giận mắng. Người thật là không biết xấu hổ. Từ vượng niên bắt đắc dị đáp, vẫn cứ chỉ cho ta cách giữ thể diện đi. Sao một trong người sông lên đánh vị quan âm nương nương này một trận à? Hay là quy xuống đất khóc lóc cầu xin nàng cùng ta hoan hỷ song tú? Tiểu đề nhân có lẽ thấy từ vượng niên bị thần tiên tỉ tỉ trong đồng mình coi thường, tâm trạng khá tốt. Quay đầu cây tụm tìm lắp ní lắp lại, không xứng, không xứng, không xứng. Tử Phượng Nhien cố ý giữ khoảng cách với Khương Đế, nhìn về phía tường thành thở dài. Điểm này đúng là ngày lành để mời vạn xã quỷ rời thành. Khương Đế lập tức im bặt, vô thức bước lại gần Tử Phượng Nhien. Hết tập 17.